Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 39. Trong phòng, những người đàn ông mặc toàn áo đỏ. Chưa bao giờ trong cuộc đời của Justin, cô ta lại ý thức rõ ràng sự thừa thải của những người phụ nữ trong cuộc sống của một số đàn ông khi bước vào thế giới này. Justin vẫn mặc bộ đồ màu ô liu khi vừa đến La Mã. Đèn thúc hối khiến Justin không kịp thay quần áo. Trong cuộc gặp gỡ, Justin có dịp biết mặt hồng y Decontini Vertis mà trước đây cô chỉ nghe nhắc đến tên. Khi cô quỳ gối xuống hôn chiếc nhẫn trên bàn tay nhăn nhèo, ánh mắt Justin bất chợt gặp đôi mắt u buồn của hồng y. Và lạ lùng thay Cô đọc thấy trong đó Một thứ tình thương ở một người Mà Justin chưa từng gặp Từ năm 15 tuổi đến nay Justin không có cảm tình Với các hồng y Qua hình ảnh một The Big class. Vậy mà mới nhìn thấy Ông già này lần đầu Lòng cô đã cảm thấy được Sự ấm Cũng trong buổi uống trà Justin quen một nhân vật Ngoài giáo hội do Hồng Y. DeContinue Verges giới thiệu là người bạn rất tốt của ông, Herr Rainer Morling Hartam. Khi buổi uống trà tan, chính Rainer đề nghị đưa Justin về khách sạn sau khi xin phép Dan. Sau đó, anh ta lại tự nguyện làm người hộ tống cho Justin trong buổi tối đầu tiên Justin ở La Mã với lý do Đệnh bận không đưa chị đi chơi Renner dáng người vạm vỡ Vai rộng và to Hai cánh tay dài như tay Của thợ cắt lông cừu Trong anh ta hơi giống con vượng Nhưng thông minh và nhanh nhẹn Nước da Renner sậm Tóc dày và giận sóng Biết bao biến cố đã xảy ra Trong cuộc đời của Renner Morling Hartum. Từ sau lần gặp Graf Tháng 7 năm 43, một tuần sau, đơn vị của anh bị đưa ra mặt trận phía đông, nơi mà anh trải qua suốt thời gian còn lại trong chiến tranh. Đau khổ, lạc lỏng, chân đứng trong tuyết, không còn đạn ở một chiến tuyến tan tác đến đổi, cách cả trăm mét mới có một người lính. Anh có đủ thời giờ để nghiền ngẫm các hậu quả của chế độ Hitler. Trước chiến tranh bùng nổ, anh còn quá trẻ để bị tuyển vào tổ chức thanh niên của quốc xã. Chiến tranh chỉ để lại cho anh hai kỷ niệm, một cuộc hành quân khốc liệt trong giá lạnh cũng khốc liệt không kém, và gương mặt của Raph, sự ghê tởm và cái đẹp, ác quỷ và chúa. Nửa điên, nửa khùng, nửa bị cống rét, Hoàng Toàn không còn khả năng tự vệ, anh run sợ chờ đợi các du kích Nga xuất hiện. Anh đấm tay vào ngực, miệng lâm ram đọc kinh, nhưng anh không biết anh cầu nguyện gì. Mùa xuân năm 1945, anh tháo chạy xuyên qua Ba Lan với mục đích duy nhất đến được vùng lính Anh và lính Pháp chiếm đóng. Anh xé và đốt giấy tờ tùy thân, chôn hai huy chương chữ thập sắt đánh cắp vài bộ quần áo và ra trình diện với giới chức trách anh tại biên giới Đan Mạch Người ta đẩy anh vào một trại di dân ở Bỉ Tại đó, suốt một năm anh sống bằng bánh mì với cháo bột Đó là tất cả những gì mà nước Anh kiệt huệ có thể cung cấp nuôi hàng chục ngàn con người họ có trách nhiệm gánh vác Brenner cầm thù Hitler nhưng không căm thù nước Đức, và anh không hề thấy nhục vì mình là người Đức. Dưới mắt anh, nước Đức vẫn là quê hương. Đầu năm 1947, anh rảo bước trên các con đường ở Aachen, không một xu dính túi. Thân xác và cả tâm hồn anh đều sống sót, nhưng nhất định không phải để trở lại sự nghèo đói và tối tăm Vì rằng Rainer không chỉ là một con người đầy tham vọng mà còn là một loại thiên tài. Anh làm việc cho Rundit và nghiên cứu một thứ đã làm anh say mê từ những ngày đầu tiếp xúc với Greta, đó là điện tử. Đầu của anh ngùng ngột sáng kiến, nhưng anh từ chối bán những sáng kiến đó cho Rundit. Thay vào đó, anh đánh giá kỹ thị trường, rồi cưới một quá phụ trước đây có chồng làm chủ hai xưởng nhỏ về Radio. Từ đó, anh la vào làm ăn cho riêng mình. Nước Đức sau chiến tranh dành vô số cơ hội cho những người trẻ dám nghĩ, dám làm. Năm 51, anh ly dị vợ, bồi thường cho bà Annalise Hartem số tiền gấp đôi trị giá cá Sưởng của ông chồng thứ nhất để lại Bốn năm sau Anh trở thành một trong những người giàu Và có thế lực nhất Ở Tây Đức Vừa được bầu vào quốc hội Bon Anh trở lại La Mã Tìm gặp lại Hồng Y Pricasa Và cho ông biết kết quả cuối cùng Của những lời cầu nguyện Năm xưa Nhưng sau cuộc gặp gỡ Anh chỉ nhớ lại một điều duy nhất Là anh đã làm Raf thất vọng Câu nói của Raph với Trainer khi chia tay: "Cha đã cầu nguyện để con trở thành người tốt hơn cha, vì lúc đó con còn trẻ, không có một cứu cánh nào có thể biện minh cho phương tiện. Nhưng cha cho rằng tất cả những nguyên nhân chưa đưa đến sự sụp đổ của chúng ta đều được nén xuống trước khi chúng ta chào đời." Về đến phòng, khách sạn, anh đã khóc, nhưng rồi dịu xuống với suy nghĩ. Quá khứ coi như đã đi qua. Từ nay về sau, mình sẽ trở thành con người mà ông ấy muốn. Và có khi anh làm được, có khi không thành, nhưng anh luôn nỗ lực. Tình cảm của anh với các vị chức sắc ở Vatican trở thành một trong những điều quý giá nhất trên đời. Và mỗi khi cần chống chọi lại sự chán nản là anh bay sang La Mã Trong buổi tối nóng nực của La Mã Đi bộ một mình sau khi đã đưa Justin về khách sạn Đầu óc Rainer lãng vãng ý nghĩ, biết ơn người thiếu nữ Vì rằng trong lúc quan sát thái độ chịu đựng của Justin Trong cuộc gặp gỡ các chức sắc cao nhất trong giáo hội Anh đã nghe trong lòng dâng lên một tình cảm hướng về cô gái này. Con quái vật nhỏ bé đáng yêu ấy, dù bị thương, đầu vẫn giữ bình tĩnh. Người con gái ấy đủ sức đối đầu với các vị chức sắc mà không hề nhường bước. Trong một lần đi dạo ở La Mã, đứng trước đài nước Travi, Justin hỏi Trenner. Tren, anh có đến Úc lần nào chưa? Một cảm giác lạnh chạy dài xuống xương sống của Trenner. Um, sau chiến tranh, ở trong trại người Anh, quản lý, có hai lần tôi suýt bị đưa đi Úc. Nhưng cả hai lần tôi đều tránh được. Uh, nhưng tại sao Justin lại gọi tôi là Dren? <cười> Nếu anh đã đến Úc, anh sẽ hiểu rằng anh có một cái tên kỳ diệu. Và người ta sẽ gọi anh theo cách gọi của tôi. Dren, chứ không phải Drenner. Anh biết rõ tiếng Anh Grand Có nghĩa là mưa, đó là sự sống giữa sa mạc. Sững sờ, anh buông rơi điếu thuốc. Justin, có phải cô yêu tôi? <cười> Đàn ông bọn anh thật là kiêu ngạo. Rất tiếc phải làm anh thất vọng, nhưng chuyện ấy không có. Như để làm dịu lại những điều đã lỡ nói ra, nàng nắm tay Rainer siết mạnh và nói. Ừ, dường như giữa chúng ta có điều gì đó hay hơn Điều gì lại hay hơn là tình yêu ừ, Theo tôi, có nhiều thứ Tôi cần một người như thế và không bao giờ yêu Rất có thể cô có lý Rõ ràng đó là thứ xiền xích nếu nó đến quá sớm uh, Vậy thì cái gì hay hơn? Ừ, tìm một người bạn nàng vuốt nhẹ tay Rainer ừ, anh là một người bạn của tôi phải không lần này không phải Dan chờ Justin ở nhà ga như những lần trước anh rút lại để cho Rainer thay mình Rainer không đón mừng Justin bằng một cái hôn anh không thích cái trò biểu diễn kiểu ấy mà vòng tay qua vai Justin và siết mạnh <cười> Anh giống hệt con gấu Justin nhận xét Con gấu Ừ, lúc đầu khi mới biết anh Em thấy anh giống con khỉ Gorilla hơn là con gấu ừ, Nhưng so sánh con khỉ Gorilla Xem ra không được dễ thương Phải không anh Vậy là con gấu dễ thương hơn <cười> Thật ra Loài gấu cũng kết liệu Cuộc đời nàng nhân của nó Rất mạnh Nhưng uh, chúng xí Dịu dàng hơn Justin nắm tay Renner. Dan thế nào Dan vẫn thế ừ, Em ăn mặc theo Thời trang kiểu 31 của em Em đã phải lùng sụp Tất cả các hiệu may ở London Mới có được cái vỏ thế này Anh có thích chiếc váy này không Người ta gọi nó là Mini Em đi nhanh tới trước Rồi anh sẽ trả lời Chiếc váy dài không quá nửa đùi, đi trở ngược lại về phía Renner. Nàng hỏi, Ừ, uhm, anh thấy thế nào? Có quá đáng không? Em nhận thấy ở Paris, các cô không mặc váy ngắn như thế này. Ừm, uhm, với đôi chân đẹp như chân em. Mặc một chiếc váy dài hơn một ly nữa là gây ra scandal Ngay, anh tin chắc rằng thanh niên ở đây đều đồng ý với anh. <cười> Anh chọc ghẹo em, phải không? Nàng vừa nói lý nhí, chân bước lên chiếc Mercedes có cắm lá cờ ở phía trước đầu xe. Cờ gì thế? Anh vừa được bổ nhiệm vào thành phần chính phủ mới. À, do đó, không còn đáng ngạc nhiên về việc tên em được nhắc đến trong một bài báo trên tờ News of the World. Anh có đọc bài báo đó chứ? <cười> Em dư biết, anh không bao giờ đọc loại báo lá cải. Em cũng vậy, nhưng có một người nào đó đã đưa cho em xem. Tờ báo đặt câu hỏi. Cô đào nước Úc ăn khách tóc màu carrot có những quan hệ mật thiết với một thành viên của chính phủ Tây Đức là ai? Greiner không trả lời, chỉ mỉm cười. Đi chơi bằng xe hơi với Greiner là một trong những phút êm đềm đối với Justin ở La Mã. Sau đó, họ đi thăm Hồng Y, The Pricasa và Hồng Y, The Continued Vài ngày sau, đến phiên đoàn người từ Roquetta đến. Renner mướn một xe nhỏ sang trọng đón họ về khách sạn. Justin kính đáo theo dõi phản ứng của Renner khi đối diện với gia đình nàng gồm chủ yếu các người cậu. Cho đến phút cuối cùng, Justin vẫn còn hy vọng mẹ nàng sẽ thay đổi ý kiến đến La Mã. Meggie vắng mặt gây cho Justin sự khó chịu. Tuy không phân tích được chính xác tâm trạng của mình, đau buồn cho Dan hay sự vắng mặt của mẹ gây buồn khổ cho chính nàng. Nhưng dù thế nào, những người cậu đã đến và nàng có trách nhiệm tiếp họ. Ồ! Họ rụt rè làm sao? Khó mà phân biệt, bởi càng già, họ lại càng giống nhau. Tại La Mã, họ hoàn toàn khác với xung quanh. Đúng là những nhà chăn nuôi út đi nghỉ hè ở La Mã. Cuối cùng, Renner đã có mặt. Anh ấy tỏ ra rất tốt đối với họ mình chưa từng thấy ai có thể gợi chuyện được với Percy thế mà anh ấy làm được, ừ, anh quả là một ẩn số đối với em, Rand, bạn của Hồng Y và cũng là bạn của Justin O'Neill. phải chi anh ấy bớt xấu trai một tí, mình sẽ hôn anh ấy cho đúng với lòng biết ơn của mình. Chúa ơi, bây giờ mới thấy nếu ở La Mã một mình với các ông cậu mà không có Dren thì sẽ bơ dơ biết chừng nào. Drenner ơi, đúng là anh mang đến sự tốt lành như cơn mưa. Nhà thờ có thể chứa đến hai ngàn con chiên, do đó vẫn còn có chỗ trống. Không một nơi nào trên thế giới, người ta lại dành nhiều thời giờ, suy nghĩ và sáng tạo như thế cho việc xây dựng một thánh đường. Các công trình ngoài tôn giáo thời thượng cổ đều trở thành vô nghĩa. Đại giáo đường của Bramante nóc tròn của Michelangelo, hàng cột của Bernini, đó không chỉ là công trình cung hiến cho Chúa mà còn để người ca con người. Trong lễ, thủ phong linh mục, đen nằm dài trên các bậc, mặt úp xuống như người chết. Anh đang nghĩ gì, ẩn giấu trong một niềm đau sâu kín vì mẹ anh đã không đến. Hồng Y, The Picasso nhìn anh qua hàng nước mắt và hiểu rằng không có nỗi đau nào dày xéo anh hơn. Thân xác anh lúc này như hòa nhập trong phép lạ, Không còn một chỗ nào dành cho bất cứ điều gì và ai khác hơn là Chúa. Một ngày như mọi ngày, không có gì quan trọng hơn là nhiệm vụ phải hoàn thành. Đó là hiến dâng cuộc sống và linh hồn cho Chúa. Rất có thể anh sẽ đạt mục đích, nhưng liệu rằng mấy người thật sự đạt mục đích này? Hồng Y de Pricasa thì không rồi. Dù ông nhớ rất rõ ngày thụ phong ông như Ngập tràn trong một sự lo nghĩ Thần thánh Ông đã thử vận dụng tất cả những gì Có thể rung động ở trong ông lúc ấy Nhưng Ông vẫn không thể hóa thân Một cách trọn vẹn Lễ tấn chức linh mục của mình Không lòng trọng Bằng hôm nay Nhưng qua người bạn trẻ này Mình thấy lại Cái ngày đó Mình phải tự hỏi đích thật Anh ta là ai? bất kể những lo âu của mình, anh ta đã trải qua bao nhiêu năm dài ở đây mà không gây ra một mối ác cảm nào. đừng nói chi là một kẻ thù thật sự. anh được mọi người thương và anh thương mọi người. vậy mà không bao giờ anh ta nghĩ đó là một điều phi thường khi anh mới đến đây. Đèn thiếu tự tin Chính chúng mình đã mang đến cho anh Cái ân sủng ấy Rất có thể điều đó chứng minh Sự hiền hữu cần thiết của chúng mình Có rất nhiều linh mục được phong chức ở đây Có hàng ngàn, hàng ngàn Tuy nhiên với Raph Buổi lễ này thật đặc biệt Meggie ơi Tại sao em không đến đây để ngắm nhìn tặng vật? Em đã hiến dâng cho Chúa tặng vật mà anh không thể hiến dâng cho người khi bản thân anh đã hiến dâng. Một lúc sau, ông quay đầu lại, nhìn thấy hàng ghế dành cho những người ở Trokeda đến trong những bộ quần áo khác thường. Bob, Jack, Hockey, James, Percy Một ghế trống của Maggie Rồi đến Frank Justin Với mái tóc rực rỡ Che khuất dưới cái thang vuông Đăng tên đen Là người phụ nữ duy nhất Trong dòng họt liệt đến đây Brenner ngồi kế bên nàng Ngày hôm nay Hoàn toàn khác Ngày hôm nay Một ngày đặc biệt đối với ông Hôm nay gần như Ông có cảm giác là Chính ông Đã cho ra đời một đứa con trai Ông mỉm cười Và thở dài Hồng Y D. continue Virtues Đã cảm nhận gì Khi phong chức linh mục Cho Dan Dan rất đau khổ Vì mẹ anh không đến La Mã Nhưng anh không buồn giận mẹ Vì anh tin rằng Có một nguyên nhân nào đó Mà anh chưa rõ Anh sẽ về Rochetta hỏi cho biết Đen có đúng 2 tháng để tự do suy nghĩ sẽ làm gì Anh có ý định về Crochetta Trong những lúc phi ngựa qua các bãi chăn cừu Anh sẽ suy nghĩ thật chính chắn vấn đề ấy Anh cảm thấy rằng Không thể lấy quyết định trước khi trao đổi với mẹ Nhưng trước đó Khi gặp mẹ Anh sẽ nói thế nào Anh cần tập trung can đảm trước khi trở về Dan rủ Justin cùng đi Hy Lạp Nghỉ ngơi trong 15 ngày Hy vọng Justin Sẽ có cách làm cho Dan Thêm can đảm Để lên máy bay về Roketa gặp mẹ Lúc đầu Justin đồng ý với Dan Và thỏa thuận với trainer Là trong khi nàng đi Hy Lạp Thì Rainer trở về Với công việc của anh ta ở Bon Nhưng cuộc chia tay Giữa Rainer và Justin Không suôn sẻ Rainer chờ đến 7 năm quen nhau để tỏ tình với Justin nhưng vẫn bị Justin từ chối. Rainer chờ lâu đến như thế vì anh không tự tin, biết mình xấu trai và dư biết người mình yêu bất cần tiền bạc, lẫn địa vị. Justin từ chối vì trước hết, đối với nàng, tình yêu là tước đoạt, gia đình là sự chấm dứt tự do. Và lại, nàng chưa tin chắc là nàng yêu Renner. Nhưng khi Renner đi rồi, còn lại một mình trong phòng khách sạn, nàng mới nhận ra sự trống vắng khủng khiếp trong lòng. Quái quỷ nữa là, cha mặt ông cậu nào, họ cũng hỏi Renner đâu. Renner là một tài tuyệt lắm, Hockey nói, đôi mắt sáng lên. Kinh ngạc, bỗng chốc Justin hiểu rằng Tại sao trong những ngày qua nàng được các ông cậu quan tâm đến thế? Trước kia, giữa các ông cậu và nàng gần như không có một dính dấp nào. Dưới mắt các ông, nàng trở nên quan trọng chỉ vì nàng đã gắn với một người đàn ông mà các ông đón nhận làm thành viên của gia đình. Trở lên phòng, đầu óc nàng quay cuồng. Đúng là trainer yêu mình nhưng khi nàng muốn gặp Trainer qua điện thoại, thì cô phụ trách tổng đài cho biết Trainer đã rời khách sạn đi bòn. Justin quyết định không đi hi lạp với Dan và tin rằng Dan sẽ hiểu nàng. Dan vẫn muốn nàng lấy Trainer làm chồng. Trainer thân mến của em, bức thư ngắn bắt đầu như thế. Em rất ân hận tối hôm đó đã chạy trốn anh như một con dê cái hốt hoảng Em không hiểu em đã mắc cái chứng gì Có lẽ do một ngày mệt mỏi và bao nhiêu chuyện tiếp đó Em mong anh tha lỗi cho cách xử sự, sự rất thiếu tế nhị của em Em thấy mắc cỡ vì một chuyện không đáng gì Vì em nghĩ rằng buổi lễ và những chuyện tiếp đó cũng làm cho chính anh mỏi mệt Từ đó mà có lời tỏ tình của anh. Cho nên em đề nghị ừ, xin lỗi anh và về phía em em cũng tha thứ cho anh. Chúng ta vẫn là bạn với nhau. Em mong như thế. Em không thể nào chịu đựng sự lạnh nhạt với anh. Lần sau anh đến Luân Đôn em chờ anh cùng ăn tối tại nhà em và ừ, chúng ta sẽ lặp lại hiệp ước hòa bình theo nghi thức hẳn hòi. Nhưng mọi khi, dưới bức thư ký tên Justin, nhận được thư, Brenner nhíu mày suy nghĩ, cố tìm hiểu ý nghĩa thật của những dòng chữ tầm thường được viết vội vàng. Không thể chối cãi, đó là lời kêu gọi thân thiện. Nhưng ngoài ra, còn gì nữa? Tại sao Justin không đi Hy Lạp với Dan mà lại quay trở về luôn đúng? Rainer không dám tin rằng Justin thay đổi quyết định vì chàng. Nhưng anh vẫn hy vọng, để hy vọng len vào trong tâm tư. Chiều thứ bảy, Rainer từ Bon đến La Mã và trình diện với Justin tại nhà nàng. Cuộc gặp gỡ lần này kết thúc trên giường. Sáng hôm sau, Justin thú nhận, Ừm, Em trở về London để nhận giai Desdemona Nhưng mặt khác cũng vì anh Em không thể thật nào sống bình thường được Từ khi anh hôn em ở La Mã ừ, Anh như biết điều ấy Anh là một con người rất thông minh Brenner Morlinghartem vừa đủ thông minh Để anh nghĩ rằng anh muốn cưới em làm vợ Ngay từ khi anh mới gặp em Làm vợ, nàng bớt dậy hỏi. Dần, làm vợ, nếu anh có ý định lấy em làm tình nhân, thì anh đã chiếm đoạt em từ nhiều năm, anh hoàn toàn có khả năng làm việc đó. Anh biết bộ óc của em vận hành như thế nào, cũng tương đối dễ thôi. Chỉ có một lý do duy nhất ngăn chặn anh, đó là vì anh muốn lấy em làm vợ. Mặc dù lúc đó anh vẫn biết em chưa có ý định lấy chồng. Bây giờ em vẫn không chắc có ý định ấy. Justin, không phải một trò đùa đâu. Và anh không phải là một người đàn ông để người khác đùa giỡn. Chúng ta có thời giờ để suy nghĩ. Hơn ai hết, em biết anh kiên nhẫn như thế nào. Riêng về phía em, phải thấy rằng đám cưới là giải pháp duy nhất. Mà em có thể chọn lựa Hãy loại ra khỏi đầu em Bất cứ ý tưởng nào khác Anh không chấp nhận giữ vai trò nào khác Bên cạnh em Ngoài vai trò làm chồng ừ, Em sẽ không bao giờ chịu rời bỏ sân khấu Justin hét to lên Như sẵn sàng gây chuyện Anh có đòi hỏi chuyện đó bao giờ Anh đã đến Lúc em phải Đã đến lúc Em phải khôn lớn lên chớ Justin mới thoạt đầu nghe em. Người ta tưởng anh định kết án chung thân em trong dài nội trợ và bếp nút. Chúng ta không nghèo khó đến thế đâu. Em có thể sử dụng bao nhiêu người phục vụ tùy ý em, những dú em cho các con và tất cả những gì em muốn. Không đâu! Justin kêu lên nàng chưa nghĩ đến chuyện con cái. Rainer cười ngất Ồ <cười> oh, đây đúng là cái mà người ta gọi là sự phục thô của sáng ngày hôm sau Anh lại hành động như một thằng ngốc Đặt em quá đột ngột trước những thực tế Nhưng lúc này đây anh chỉ yêu cầu em hãy nghĩ đến chuyện đó Tuy nhiên anh báo trước với em Khi quyết định Em đừng quên rằng nếu anh không làm chồng em Thì anh cũng không là gì hết Nàng choàng hai tay lên cổ Rainer, bám chặt người anh như không muốn buồn ra. Ô, oh, Rainer, anh đừng gây cho em nhiều khó khăn như thế. Một mình lái chiếc xe đua là Gonda, Dan đi qua vùng đông bắc nước Ý, ghé lại Triste, thành phố mà anh rất thích, hai ngày nghỉ ngơi bên bờ biển Adriatic. Rồi tiếp tục cuộc hành trình vào lãnh thổ Nam Tư Từ đây, anh đến biên giới Hy Lạp Đi vào thị trấn yves Giữa lúc đất nước này đang sôi sụp không khí cách mạng Tại thị trấn yves Ban đêm, hàng ngàn ngọn đuốc cháy đỏ rực Đám đông hô to từng lúc Pap Andredou, Pap Andredou Nóng lòng đến Athens sớm Anh không dừng trạm nào lâu. Tại thủ đô Hy Lạp, không khí còn sôi sụp hơn. Dân chúng quyết tâm ủng hộ Pap andré lên nắm quyền. Dan không thích sự ồn ào. Anh gửi chiếc Lagonda vào một garage và lên tàu đi ra đảo Crete. Nơi đây, giữa những cây olive, cây bách lý hương hoang dại và giữa núi non, Dan tìm được sự yên tĩnh. Anh mướn một phòng nhỏ ở một quán trọ quét bôi màu trắng. Buổi trưa, chỉ có tiếng ve kêu. Trong sự im vắng của sáng hừng đông, Dan làm lễ một mình, sau đó đi dạo cả ngày. Không ai quấy rầy anh, và anh không quấy rầy ai. Nhưng trên đường đi qua, những cặp mắt u buồn của người dân quê ở đảo tò mò nhìn theo anh, và trên mặt nhăn nheo của họ cũng có những nụ cười. Trời nóng, tất cả nghe yên tĩnh và vệ oải. Âm thầm, đen cầu nguyện trong trạng thái xúc động. Lạy Chúa, người đã ban phúc cho con hơn những gì con xứng đáng. Con phải làm gì cho người để bày tỏ với người sự biết ơn của con. Con chưa trải qua nhiều đau khổ, Cuộc đời con chỉ là một niềm vui dài, vô tận. Từ khi con bắt đầu phụng sự người, con phải khổ đau. Người biết điều ấy vì người đã khổ đau. Chỉ qua sự đau khổ, con mới có thể dược lên trên chính bản thân mình và hiểu được người hơn. Thế mới là ý nghĩa của cuộc đời này. Một giai đoạn chuyển tiếp đến sự cảm thông quyền bí của người. Hãy cắm ngọn giáo vào lòng ngực con, đâm sâu đến mức con không thể rút ra. Hãy làm cho con đau khổ vì người, con từ bỏ mọi kẻ khác, kể cả mẹ con, chị con và đức hồng y. Duy nhất người là niềm đau và cũng là niềm vui của con. Hãy lăng nhục con và con sẽ hát lên những lời tán tụng người. Hãy tiêu diệt con. Và con sẽ mãn nguyện, con yêu người, một mình người mà thôi đen xuống một bãi nhỏ mà mấy ngày qua anh vẫn thường tắm Có hai thanh niên người Anh nằm phơi nắng, người đó như tôm luộc Họ nói chuyện với nhau giọng Oxford Cách xa một chút, hai cô gái đang trao đổi với nhau một cách lười biến bằng tiếng Đức đèn nhìn về phía hai cô gái hơi rụt rè sửa lại cái quần tắm ngay ngắn hai cô gái ngưng không nói chuyện với nhau ngồi bật dậy chỉnh lại mái tóc rồi mỉm cười với đèn chào các anh hôm nay thế nào đèn quen mặt hai anh chàng thanh niên này không ngày nào thiếu mặt họ ở bãi tuyệt vời ông bạn nhưng hãy coi chừng nước xoáy tôi này không dám tắm Chắc là có bão đâu đó ở ngoài khơi À, cảm ơn bạn Dan cười đáp lại Anh chạy ra hướng những đợt sóng nhỏ Đang vỗ nhẹ vào bờ hiền hòa Rồi với sự tự tin của một tay bơi giỏi Anh phóng người xuống nước Kinh ngạc, mặt nước phẳng lặng đến mức Dan Không nghĩ rằng phải tìm cách chống chọi lại Với dòng nước mạnh kéo rút hai chân anh ở phía dưới Tuy nhiên, chẳng có gì đáng lo ngại, đèn là một tay bơi cừ Đầu nghiêng phân nửa dưới nước, anh rẽ sống một cách thông thả, tận hưởng cái mắt rượi thấm vào da thịt và cảm giác thoải mái hoàn toàn. Khi anh ngừng bơi, nhìn lên bờ, thì hai cô gái Đức vừa cột chặt xong mũ giữ cho tóc không ướt, đang cười giỡn chạy xuống nước. Đen dùng hai bàn tay làm loa hét to bằng tiếng Đức, báo cho hai người không nên ra xa, coi chừng nước rút. Hai cô gái cười vang, ra hiệu với đen là đã hiểu. Ngã đầu phân nửa dưới nước, anh lại tiếp tục bơi và hình như bên tai nghe một tiếng kêu cứu. Anh tiếp tục bơi một đoạn rồi dừng lại, dùng hai chân đạp nước đứng tại chỗ. Đúng là có tiếng ai kêu cứu. Quay đầu lại, anh thấy hai cô gái đang chới với, hoảng hốt, miệng hét liên tục, tay đưa cao lên, một trong hai người đang chìm xuống. Anh bơi nhanh đến, những cánh tay cuốn cuồng chụp lấy anh, kéo anh và nhận chìm xuống. Anh tìm được cách kẹp chặt một người và đánh một cú đấm vào cằm. Tiếp đó, Anh dùng đầu gối thúc mạnh vào xương sống người kia, khiến cô này cũng choáng váng. Anh bơi ngửa kéo cùng lúc hai người giờ đây không vùng vẫy nữa, lần vào trong cạn. Lúc đó mới thấy hai thanh niên người Anh xuất hiện, tiếp tay đưa hai cô gái đứt lên bãi cát. Dù mệt như người, đen vẫn mỉm cười. Phần của anh đã xong, bây giờ đến phần của hai anh chàng người Anh. Trong khi anh thả người trên mặt nước để nghĩ mệt Dòng nước lại cuốn rút anh một lần nữa Hai chân anh không chạm được đất Suýt nữa anh gặp nạn Nếu không có anh Hai cô gái đất chắc chắn đã bị chết đuối Mấy thanh niên anh không đủ sức Và cũng không được tập vợ đầy đủ để cứu hai người Giữa lốt đen thả nổi trên mặt nước Đột ngột Một cơn đau nhói Như có gì nổ tung trong lòng ngực Cảm giác đau nhức khủng khiếp Như có một ngọn giáo Một cây lao nướng đỏ cắm thẳng vào tim Đau đớn không thể chịu nổi Xé cả ruột gan Anh thét lên Đưa hai tay cao khỏi đầu Toàn thân cứng lại Bắt thịt co giật Cơn đau càng dữ dội buộc anh hạ hai tay xuống Đàn chéo nhau ôm lấy ngực Hai đầu gối rút lên bụng Ôi! Tìm tôi! Tôi bị một cơn đau tim. Tôi sắp chết. Tôi... tôi không muốn chết đâu. Chưa muốn chết trước khi tôi bắt đầu nhiệm vụ. Khi mà tôi chưa kịp có những thử thách. Chúa Nhân từ hãy cứu con. Con không muốn chết. Con không muốn chết. Những cơn co giật thưa dần người mềm ra. Đen nằm ngửa. Hai cánh tay gian rộng phập phòng trên mặt nước. Xuyên qua hai hàng lông mi ướt đẫm. Anh nhìn vòm trời ở xa, thật xa, trên cao, thật cao. Thế là đã kết thúc. Đúng là ngọn lao của người. Ngọn lao mà lòng kiều hãnh của con đã gian sinh người, ban cho cách đây không đầy một tiếng đồng hồ. Hãy cho con một đặc ân được đau đớn. Người hãy làm cho con đau đớn. Bây giờ khi sự đau đớn xuất hiện, con lại cưỡng lại không tận hưởng được tình yêu trọn vẹn, Chúa nhân từ, nỗi đau của người còn phải đón lấy, còn không được chống lại, còn không được chống lại ý muốn của người. nếu đó là ý muốn của Chúa, thì ý muốn của người đã được thực hiện. như một đứa trẻ, con xin trao thân này trong vòng tay hộ mệnh của người, người vô cùng nhân đức đối với con. tại sao người ban cho con nhiều thế? Trong khi con không xứng đáng nhận Những ân sủng của người Sự đau đớn Sự đau đớn Người vô cùng nhân tự đối với con Người đừng để kéo dài Con gian sinh người Sự đau khổ của con Sẽ ngắn và nhanh chóng kết thúc Chẳng bao lâu Con sẽ nhìn được mặt người Nhưng bây giờ Trong khi con còn ở cõi đời này Con cảm ơn người Sự đau khổ, đức chúa trời hiền lành của con, Người quá nhân tự đối với con, Con, con yêu người. Hai thanh niên người Anh báo với một căn cứ không quân Mỹ Đóng gần đó tìm kiếm đen. xác của đen được mang vào bờ lúc 5 giờ chiều, Phân nửa mặt trời khuất sao vách đá. Qua sổ thông hành của đen, Người ta đọc những đọc thấy nơi ghi thân nhân gần nhất, địa chỉ của Justin tại Anh. Đến đây đã hết chương 39. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 40. Điện thoại reo, lúc đó 9 giờ sáng, Justin còn đang ngủ. Nàng thầm rủa phương tiện văn minh quỷ quái này, thề rằng sẽ cắt dây điện thoại không thèm sử dụng nó nữa. Nhưng điện thoại vẫn reo liên tục, biết đâu người gọi đó là Renner. Ý nghĩ đó kéo Justin trở về với cuộc sống. Alo, Justin O'Neill. Phải rồi, Justin đây. Chúng tôi là hội người út ở Old Ridge. Justin thất vọng vì không phải trainer Dân tôi nghe rõ Nàng chưa tỉnh ngủ tiếp tục ngáp mắt vẫn nhắm Em trai cô có phải là ông Dan O'Neill Mắt Justin mở ra Ờ đúng thế Người đó đang ở Hy Lạp phải không cô O'Neill Hai chân của Justin đang đứng trên thảm như lúng xuống Ờ dân đúng thế Justin không muốn nghĩ đến việc giải thích với người đang liên lạc rằng đó là Linh Mục O'Neill chứ không phải là ông O'Neill. Cô O'Neill, tôi rất tiếc phải báo với cô một tin không hay. Một, một tin không hay? Một, một tin không hay à? Tin gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Dan đã bị gì? Tôi lấy làm tiếc mà báo tin cho cô Hay rằng Em trai của cô, ông Don O'Neill, đã chết đuối ở một Trong một tình huống rất dũng cảm Theo những tin tức tôi nhận được, ông ấy chết trong khi cứu một người đang lâm nguy ở bờ biển Tuy nhiên, như cô đã biết, Hy Lạp đang có biến động cách mạng Và tin tức mà chúng tôi nhận được không đầy đủ, rất có thể không chính xác mấy điện thoại đặt trên chiếc bàn sát vách tường mà Justin đang dựa vào. Hai đầu gối của nàng cứ mềm ra. Justin tục dần xuống đất, ngồi thu mình trên sàn nhà, nất lên những tiếng. Đức Quảng nghe như vừa là tiếng cười, vừa là tiếng khóc, hòa lẫn, tiếng thở hỗn hển, mệt nhọc. Đen! Chết đuối! Đen! Chết! Gris! Đen! Chết đuối Chết Chết Cô O'Neill Cô còn đó không Cô O'Neill Bên kia đầu dây hỏi dồn dập Chết Chết đuối Em trai tôi Cô O'Neill Hãy trả lời Dần dần dần Trời ơi Tôi vẫn ở đây Theo chúng tôi biết Cô là thân nhân gần nhất của ông Dan O'Neill Chúng tôi phải xin ý kiến của cô Về việc giải quyết như thế nào Cô O'Neill Cô vẫn còn nghe chứ vẫn, vẫn Cô muốn người ta giải quyết thế nào Về sát ông ấy Sát Em tôi Là một cây sát Và người ta Cũng không cần phải nói rõ sát của em tôi Mà chỉ là sát thôi Đen, đen của chị, em là một cây sát, thân nhân gần nhất của đen, tôi, tôi không phải là thân nhân gần nhất của đen, tôi nghĩ đúng nhất là mẹ tôi. Ngừng một lúc, à, thế thì rất phiền phức cô O'Neill, nếu cô không phải là thân nhân gần nhất ông ấy, chúng tôi lại mất thêm một thời gian quý báu. Hình như cô không hiểu hiện nay cuộc cách mạng đang bùng nổ ở Hy Lạp và tai nạn lại xảy ra ở Gris. Mọi liên lạc giữa đảo này với Athens hoàn toàn bị cắt và chúng tôi nhận được lệnh phải báo cho biết ý định của thần nhân gần nhất liên quan đến thi thể nạn nhân. Mẹ cô có ở đấy không? Tôi có thể nói chuyện với bà không? Rất cảm ơn. Nhưng... Nhưng mẹ tôi không có ở đây Bà hiện ở Úc Ở Úc Trời ơi Càng lúc càng rắc rối Chúng tôi lại phải gửi một bức điện sang Úc Lại trễ nữa Nếu cô không phải là thần nhân gần nhất Cô O'Neill Thì tại sao em trai cô Lại ghi tên cô Nơi dành để ghi chú chi tiết này Trên số thông hành Tôi không biết Nàng nói bất chợt nàng nhận ra mình đang cười Cô cho tôi địa chỉ của mẹ cô ở Úc Chúng tôi sẽ đánh điện tính cho bà Hay Chúng tôi phải biết được một cách dứt khoát Cách giải quyết thi thể của ông đèn như thế nào Việc trao đổi điện tính trễ mất ít nhất cũng 12 tiếng đồng hồ ờ, Tôi rất mong cô hiểu cho Mọi chuyện đã khó khăn rồi Không kể việc bất trắc này nữa Vậy ông nên điện thoại cho mẹ tôi Đừng mất thì giờ với những bức bất điện tính quỷ của chúng tôi không cho phép Sử dụng các cuộc điện đàm quốc tế Cô O'Neill ạ Người liên hệ ở đầu dây Nói bằng một giọng gay gắt Xin cô vui lòng cho tôi Địa chỉ của mẹ cô Bà Maggie O'Neill Roquetta Gilabond New South Wales Úc Nàng nói một hơi như đọc kinh Một lần nữa, tôi xin thành thật chia buồn cùng cô O'Neill. Justin buông điện thoại ngồi Phật xuống đất. Chắc có một sự làm lẫn nào đó. Rồi tất cả chuyện này sẽ sáng tỏ. Dan bị chết đuối, trong khi Dan lại lội giỏi như cá. Không, không thể được. Nhưng đó là sự thật. Justin ơi, mày biết rõ như thế. Mày từ chối không đi với Dan để bảo vệ Dan, và Dan đã chết đuôi. Mày là người che chở của Dan từ khi Dan còn bé, và đáng lý mày phải có mặt ở đó. Nếu mày không thể cứu Dan, thì mày cũng nên có ở đó để chết cùng Dan. Thế mà mày đã không đi cùng với Dan, chẳng qua vì mày muốn về Luân để ngủ với Ren nữa thật khó tưởng tượng tất cả đều rất khó không có bộ phận nào trong người nàng chịu hoạt động kể cả đôi chân Justin ngồi dưới đất nàng không thể ngồi dậy nàng sẽ không bao giờ ngồi dậy được nữa trong tâm tưởng của nàng không có chỗ dành cho ai khác ngoài Dan đầu óc nàng quay tròn càng lúc càng hẹp lại chung quanh Dan ôi lại chúa tin tức sẽ về đến đó, sẽ gây đau thương cho mẹ và cho tất cả những người khác. Mẹ không có được niềm hạnh phúc ngắm nhìn lần cuối cùng gương mặt ngây ngất nhập thần của đèn tại La Mã. Bức điện tính có thể đến đồn cảnh sát ở Kiều Ly. Nàng nghỉ bụng. Dạ, ông trung sĩ già ơn. Sẽ lên xe hơi đi suốt đoạn đường dài Đến đá Để báo với mẹ rằng Con trai của bà đã chết Ông ấy không phải là người thích hợp Với nhiệm vụ này Ông là người xa lạ Thưa bà O'Neill Tôi xin được phép bày tỏ Những lời chia buồn xúc động nhất Con trai bà đã chết Những lời lẽ lễ, lễ phép Khuôn sáo rộng tuyết Không, tôi không thể để xảy ra như thế Bà cũng là mẹ tôi Không thể theo cái cách mà tôi đã nhận hung tình Không thể theo cách đó Nàng đặt máy điện thoại lên đầu gối Cầm ống nghe và quay số điện đàm quốc tế Chính Meggie nghe điện thoại Lúc ấy đã khuya Fiona đã đi ngủ Thời gian gần đây Bà thường về phòng sớm thích ngồi trên giường nghe tiếng dế và ếch kêu rồi ngủ gà ngủ gật trên cuốn sách và nhớ lại chuyện xưa alo à, thưa bà O'Neill có điện thoại từ Luân tiếng nói của Hasjor từ tổng đài ở Kyllie alo à, có phải Justin không Meghi hỏi một cách bình thản Vì thỉnh thoảng, Justin vẫn điện thoại hỏi thăm bà. Alo, thưa mẹ, có phải mẹ không? Mẹ đây. Meggie trả lời dịu dàng, bà nhận ra lời nói hoảng hốt của con gái. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, đèn chết rồi, đèn chết rồi mẹ ơi. Vực thẩm lộ ra dưới chân Meggie và bà rơi xuống đó, tiếp tục rơi mãi. Bởi vực thẩm không có đáy, bà có cảm giác như mặt đất đã khép kín lại trên đầu và bà nhận ra rằng bà sẽ không bao giờ trồi lên được cho đến ngày nào bà vẫn còn sống. Các thanh thần còn có thể làm gì hơn nữa? Bà không biết được điều đó khi đặt ra câu hỏi. Nhưng tại sao bà lại đặt ra một câu hỏi như thế? Tại sao bà lại không thể biết trước điều đó? Đừng thách thức các thánh thần, các vị chỉ chờ có thế. Chối từ đi La Mã để chia sẻ giây phút hạnh phúc nhất đời của đời mình, bà tưởng rằng như thế đã nộp xong cống vật. Justin, con thương yêu, con hãy bình tĩnh. Meggie khuyên con giọng đều đều không thay đổi. Con bình tĩnh và nói rõ cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra còn có biết chắc như thế không? Hội người Úc gọi điện thoại cho con. Họ tưởng rằng con là người thân nhất của đèn. Một thằng cha tàn nhẫn. Cứ hỏi luôn miệng con muốn giải quyết ra sao thi thể của Đệnh. Chuyện xảy ra như thế nào Justin? Ở đâu? Ở La Mã à? Tại sao Raph không gọi cho mẹ? Thưa mẹ, không phải ở La Mã Rất có thể Đức Hồng Y không hay biết Ở Greece Người đàn ông gọi điện thoại cho con Bảo rằng Dan chết đuối Trong lúc cứu một người khác Con muốn ở lại London Đóng dài Desdemona Con muốn ở lại với nè Phải chi Con cùng đi với Dan Phải chi con ở bên cạnh em con Biết đâu Sẽ không có chuyện gì xảy ra Ôi chúa Bây giờ phải làm gì đây thưa mẹ Dừng lại Justin Maggie ngăn cản con một cách triều mến Đừng lẫn quẩn với ý nghĩ không hay nghe không Dan rất ghét như thế Con biết rõ mà Tai quả dán xuống Và chúng ta cũng không biết tại sao Nhưng bây giờ con phải bình tĩnh lại Mẹ có mất cả hai con đâu còn là tất cả những gì còn lại của mẹ Justin, con của mẹ, Justin, sao con ở xa mẹ thế, thế giới quá rộng lớn, quá rộng lớn, con hãy trở về Roquetta, mẹ không muốn con cô độc một mình. Không thể được mẹ, con phải làm việc, công việc là chiếc phạo duy nhất hiện nay của con, nếu không làm việc, con sẽ điên mất, con không muốn gặp ai hết, con không cần sự an ủi mẹ ạ làm sao làm sao chúng ta có thể sống được khi thiếu đèn? Justin thương yêu của mẹ đừng khóc nữa con ráng dằn nổi đau xuống đèn không muốn con khóc như thế đâu con dư biết điều đó mà con hãy trở về nhà và quên đi chúng ta sẽ đưa con về Drogheda thế là tự nhiên đèn lại thuộc về mẹ giáo hội không có quyền ngăn trở mẹ họ không có quyền Mẹ sẽ gọi điện thoại cho hội người Úc ngay tức khắc và tòa đại sứ của ta tại Athens nếu vẫn có thể liên lạc. Dan phải trở về nhà. Mẹ không muốn em con nằm xuống ở một nơi nào khác hơn là trokeda Chỉ có ở đây mà thôi. Và Dan phải về đây. Con cũng về ngay với em con chứ, Justin. Ngồi dưới đất, Justin lắc đầu như thể mẹ nàng có thể nhìn thấy trở về nhà hả? nàng sẽ không bao giờ về nhà nếu có Justin đi theo thì Dan đã không chết về nhà là phải nhìn nét mặt của mẹ suốt cuộc đời còn lại sao không ngay trong ý nghĩ nàng đã không thể chịu đựng nổi điều đó không đâu mẹ Justin nói gương mặt đầy nước mắt con sẽ ở lại đây làm việc con sẽ trở về nhà với Dan. Nhưng sau đó, con lại qua lưng đồn. Con không muốn sống ở Roquetta. Ba ngày liên tiếp, mọi người chìm trong thứ không khí hoang mang và trống rỗng. Justin ở London, Maggie và gia đình ở trokeda Tin tức về cái chết của Dan bị gián đoạn đã kéo dài hy vọng về một điều không thể xảy ra. Justin tưởng tượng Dan sẽ đập cửa phòng của nàng Bước vào mỉm cười Giải thích chẳng qua Là một sự lầm lẫn nào đấy Tình hình Hy Lạp đang sôi sụp Có biết bao nhiêu tin tức Không chính xác kia mà Bốn ngày sau khi Justin nhận được tin tức về Dan Justin như một cô gái già Một buổi sáng Nàng mệt mỏi nhắc điện thoại lên Và xin liên lạc với Úc Có phải mẹ không? Justin đó hả Còn đây thưa mẹ Đen đã được an táng. Thế là chúng ta Không thể đưa đen về Roquette Bây giờ mình phải làm gì Hả mẹ Nhà chức trách không cho biết thêm Gì mà cứ lặp lại Là đảo Ridge rất rộng Và không thể biết được Dùng đất đen nằm là gì Khi còn bận nhận được Điện thoại, điện tính thì Dan đã đem đi chôn cất. Ngôi mộ của Dan ở một nơi nào đó, người ta không nói rõ. Và bên kia không ghi một chữ nào. Con không xin được hộ chiếu đi Hy Lạp. Không ai giúp con. Đúng là hỗn loạn. Mình làm gì bây giờ hả mẹ? Con đến Nà Mã gặp mẹ, Justin. Maggie nói với con gái. Mọi người... Ngoại trừ anh Miller đều vây quanh điện thoại, trên gương mặt lộ rõ đau thương. Chỉ mới ba ngày mà thấy mấy người đàn ông trong nhà như già thêm 20 tuổi. Fiona thì co quắp lại như một con chim bị bệnh, xanh sao. Bà cau có đi tới đi lui trong nhà, miệng lẫm bẩm Tại sao? Tại sao tôi... Không chết thay cho nó Tại sao nó phải chết Tôi già rồi Già quá rồi Để cho tôi ra đi Có phải là đơn giản hơn không à, Tại sao lại là nó Mà không phải tôi Maggie lặng nhìn mọi người Và đặt điện thoại xuống Roquetta còn lại bấy nhiêu người và chỉ có bấy nhiêu một nhóm nhỏ đàn ông lẫn đàn bà lớn tuổi mệt mỏi và không còn có thể sinh nở gì được đèn đã mất rồi Meggie nói không ai có thể tìm ra thi thể đèn được nó được chôn cất ở một nơi nào đó trên đảo Gris xa xôi không thể để đèn nằm xuống ở một nơi xa Roquetta đến thế Tôi sẽ đi làm Mã gặp ngài Raph. Ông ấy là người duy nhất có thể giúp chúng ta. Linh Mục bí thư của Hồng Y. The Pricasa bước vào phòng. Ờ, th thưa đức cha, à, con xin lỗi làm bận rộn đức cha. Nhưng có một bà nhất định muốn gặp cho được đức cha. Con có giải thích với bà ấy rằng đức cha đang chủ trì hội nghị giám mục. Rằng Đức Trà đang rất bận Và không thể tiếp bất cứ ai lúc này Nhưng bà ấy khăn khăn rằng Bà sẽ ngồi mãi trước cửa phòng của Đức Trà Cho đến khi nào Đức Trà có thể tiếp Theo Trà Thì bà ấy có gặp chuyện phiền phức không? Âm, uhm, chắc là bà gặp chuyện phiền phức lớn Thưa Đức Trà Bà yêu cầu con nói với Đức Trà Tên bà là Maggie O'Neill Hồng Y The Picasso đứng phát dậy, mặt ông biến sắc, trắng bệt như mái tóc đã ngã màu. Còn vị Linh Mục Bí Thư thì hốt hoảng. Thưa th th Đức cha, Đức cha, có sao không? Không có gì đâu cha. Tôi vẫn bình thường, xin cảm ơn. Cha hãy quý bỏ các cuộc hẹn cho đến khi có lần mới. Dạ. Cha mời bà O'Neill vào đây Đừng để cho ai quấy rầy Ngoài trừ Đức Thánh cha Có chuyện gì cần đến Linh một nghiêng người Chào cha Raph và bước ra Maggie bước vào Suýt chút nữa Raph nhìn không ra 13 năm rồi Ông không gặp lại Maggie Bà đã 53 tuổi Còn ông 71 Không phải chỉ riêng mình Raph Mà cả Maggie cũng đã già Trên gương mặt của Maggie Ít có nét thay đổi Nhưng sự nghiêm khắc Đã thay thế cho sự dịu dàng Sự cứng rắn Thay thế cho tâm lý âu yếm Bà là hình ảnh của một người Tử vì đạo rắn rỏi, Có tuổi và cương quyết Hơn là một nữ thánh Vốn nhẫn nhục và trầm tư Trong những giấc mơ của mình Meggie vẫn đẹp lạ lùng Hơn bao giờ hết Đôi mắt lanh lẹ vẫn màu nâu và mái tóc rực rỡ ngã sang màu xám, nâu nhạt, hơi giống màu tóc của Dan. Và càng ngạc nhiên hơn, Maggie lại từ chối nhìn Ralph đủ lâu để ông có thể thỏa mãn sự khao khát sau bao nhiêu năm không gặp. Trước một Maggie như xa lạ ấy, Ralph không thể nào đón tiếp tự nhiên được. Ông chỉ cho bà chiếc ghế ngồi và không trở lại được cách xưng hồ thân mật xưa kia. Mời bà ngồi. Cảm ơn. Bà nói cũng cầu kỳ không kém. Khi Maggie ngồi xuống, ông có thể nhìn rõ bà và nhận ra bàn chân và cổ chân của Maggie xưng lên rất dữ. Maggie! Ông kêu lên. Em đã đến thẳng, không dừng lại nơi nào hết à. à có chuyện gì thế? Dân, tôi đến thẳng đây Suốt 29 giờ đồng hồ ngồi trên các máy bay từ Kiều Ly đến La Mã Tôi không biết làm gì khác hơn là nhìn mây qua cửa kiến và suy nghĩ Ờ, có, có chuyện gì? Ông lặp lại sốt ruột, lo âu, sợ hãi Bà ngước nhìn lên, nhìn thẳng Ralph Trong đôi mắt lạnh lùng của Maggie có cái gì đó thê thảm tận cùng khiến cho Raph phải ớn lạnh. Ông đưa bàn tay đặt lên sau cổ. Đèn! Đã chết! meggie nói. Bàn tay đeo chiếc nhẫn hồng y tục xuống, rơi thẳng trên đầu gối như bàn tay một con búp bê nhồi trấu. Toàn thân ông mềm nhũng trên chiếc ghế bành. Chết à! Ông hỏi chậm rãi. Đèn! Đèn! Chết! Dần! Nó chết đuối cách đây sáu ngày ở đảo Ritz, trong khi bời ra cứu hai cô gái bị nước cuốn. Ông nghiêng người ra phía trước, hai bàn tay đưa lên chạm mặt. Chết! Miệng ông ấp úng Đen! Đen chết! Thằng, thằng bé tuyệt vời ấy, nó không thể chết được. đèn Đen! Linh mục hoàn toàn Tất cả những gì tôi không thể có được Nó có tất cả những gì tôi không có Nó luôn luôn có được điều đó Chúng tôi đều biết như thế Tất cả chúng tôi đều không phải là linh mục thật hoàn chỉnh Chết rồi ư Ôi, Đức Chúa Trời nhân ái Ông không có gì phải lo lắng về Đức Chúa Trời nhân ái của ông, Rafa. Người phụ nữ có vẻ xa lạ, ngồi trước mặt ông lên tiếng. Ông có chuyện khác cần làm hơn. Tôi đến đây để yêu cầu sự giúp đỡ của ông, chứ không phải làm chứng cho sự đầu sót. Trong suốt những giờ ngồi trên máy bay, tôi không ngừng lặp đi lặp lại những lời lẽ mà tôi sẽ phải nói. Để báo tin này cho ông Tất cả những giờ phút ấy Tôi không thể làm gì khác hơn Là nhìn mây qua cửa kiến đèn đã chết rồi Sau một thử thách ghê gớm như thế Tôi chẳng cần gì Đến nỗi đau xót của ông Khi Ralph ngước đầu lên Thì trái tim tưởng chừng như chết liệm Và băng giá của Maggie giật nảy lên Xe thắt lại Đúng là gương mặt của Dan Nhưng sao lại hằng lên nét đau khổ? Anh có thể giúp được gì cho em? gì? Ông hỏi giọng đều đều Kiềm chế xúc động Để có thể trở lại với vai trò Người chăm lo về mặt tinh thần Hy Lạp đang sôi sụp cách mạng Người ta chôn đen một nơi nào đó ở Dries Mà tôi không biết Chôn lúc nào tôi cũng chẳng hay Vì không thể liên lạc Nên người ta tưởng nó đơn độc Trên cõi đời này Tôi muốn người ta trả lại con cho tôi Raph Tôi muốn người ta tìm Dan Và đưa trở về nhà Để nó được yên nghỉ trên mảnh đất Roketta thân yêu Tôi đã hứa với Justin rằng Em của nó sẽ được chôn ở Roketta Và chắc chắn phải như thế Cho dù tôi buộc phải đi bằng đầu gối Tìm kiếm Dan khắp các nghĩa trang Oris Không bao giờ tôi để cho nó nằm trong một ngôi mộ của người tu hành ở La Mã này không thể có chuyện đó ngày nào tôi còn thở để đòi lấy sự hợp lý này nó phải về nhà thôi Rafa không ai tước đi quyền ấy của em Meggie ông nói dịu dàng giáo hội chỉ buộc đèn được yên nghỉ trên đất thánh anh cũng thế anh muốn được nằm xuống ở Rokheda Tôi không mất thì giờ gì vì những thủ chuyện thủ tục hợp pháp. Bà nói tiếp không thèm để ý đến câu trả lời của Raph. Tôi không biết nói tiếng Hy Lạp và cũng chẳng có quyền hành hay ảnh hưởng gì tại đây. Do đó, tôi phải nhờ vào quyền hành và ảnh hưởng của ông. Hãy mang trả lại con trai cho tôi, Raph. Em đừng quá lo lắng, meggie Đèn sẽ được trả lại cho em nhưng có lẽ phải mất một ít thời gian. Cánh tả đang cầm quyền ở Hy Lạp, và hiện nay họ chống giáo hội gay gắt. Tuy nhiên anh không thiếu bạn bè ở đấy, và có thể giúp được. Em cứ để cho anh tiến hành ngay, và đừng lo lắng nữa. Đây là chuyện liên quan đến nhà thờ công giáo, và người ta sẽ giao trả đèn cho chúng ta. Đưa tay định nắm dây kéo chuông để gọi lên một bí thư Nhưng trước cái nhìn lạnh lùng của Maggie Ông ngừng tay lại Ông không hiểu gì hết Raph Tôi không yêu cầu ông cho tiến hành Tôi muốn lấy lại con tôi Không phải trong tuần lễ tới hay tháng tới Mà ngay tức khắc Ông biết nói tiếng Hy Lạp Cũng như có thể xin các giấy nhập cảnh cho ông và cho tôi một cách dễ dàng Tôi muốn ông cùng đi với tôi sang Hy Lạp ngay và ông giúp tôi tìm lại con tôi. Ánh mắt của Raph chứa đựng nhiều tình cảm lẫn lộn, âu yếm, trắc ẩn, xúc động, xót xa. Trong ánh mắt ấy còn có cả sự tỉnh táo. Maggie, anh thương con em như con của anh. Nhưng anh không thể rời la má lúc này. Anh không được tự do hành động theo ý muốn của anh. Đang lý, em biết rõ điều đó hơn ai hết. Tình cảm của anh đối với em như thế nào, em đã rõ. Và dù nỗi đau khổ của anh có nặng triểu đến đầu, anh vẫn không thể rời La Mã ngay giữa thời kỳ hội nghị. Hội đồng giám mục, anh đang làm phụ tá cho Đức Thánh Cha. Ngồi bật ra phía sau, bàn hoàng như bị xúc phạm, Maggie lắc đầu, nhết miệng miệng, nhất miệng cười miệng cay đắng như đàn chứng kiến một trò hề. Nàng bắt đầu run lên, liếm môi như sắp lấy một quyết định, rồi ngồi thẳng, ngây ngắn, cứng nhắc. Có thật, ông thương con của tôi như nó là con của ông không? Raph. Ông sẽ hành động ra sao, nếu đó là con của chính ông? Có thể nào ông lại tiếp tục ngồi đây, và nói với mẹ của nó rằng, Không, tôi lấy làm tiếc, tôi không thể nào bỏ công việc được. Ông có thể nói như thế, với mẹ của con ông chứ? Đôi mắt của đen nhưng thật ra không phải của đen nhìn bà, hốt hoảng, tràn đầy đau khổ, bất lực. Anh, anh không có con, ông nói, nhưng anh đã học ở con em rất nhiều điều, như phải biết vượt qua những khó khăn tệ hại nhất, và luôn luôn hướng về Chúa bằng tấm lòng chân thật. Đèn, chính là con của ông, Maggie độc ngột nói, Kraft nhìn bà bằng cái nhìn trống rộng, nói hoảng hốt, cái gì? Tôi muốn nói rằng, Dan chính là con của anh. Khi em rời khỏi Medlock, em đã có thai. Dan là con của anh, chứ không phải của Luke O'Neill. Không thể, không thể như thế được. Em không có ý định nói cho anh biết điều đó. Ngay cả bây giờ, em cũng chẳng muốn nói như thế đâu. Anh nghĩ em nói láo với anh chăng? Để làm gì? Để tìm cách lấy lại đen, đúng thế. Ông nói bằng một giọng rất thấp. Maggie bước tới, đứng trước draft. Giờ đây, ông ta chỉ còn là một khối bất động trong chiếc ghế bành bọc gấm màu vàng rực. Maggie cầm đôi bàn tay gầy, nhăn nheo, đặt vào tay mình. Nghiêng mình xuống và hôn chiếc nhẫn Hơi thở làm mờ viên hồng ngọc Rafa Trên tất cả những điều thiên liêng nhất Em xin thề rằng Đen là con của anh Nó không phải Và không thể nào là con của lúc được Em xin thề với anh điều đó Em xin thề Trên dòng hồn của con chúng ta như thế Tiếng kêu rên xiết của Raph Chẳng khác gì lời than vãn Của một linh hồn Vừa bước qua các cửa địa ngục Raph tuột khỏi chiếc ghế Buông người sụp xuống tấm thảm đỏ thấm Ông khóc Gương mặt giấu trong hai cánh tay khoanh lại Những ngón tay bóc chặt vào tóc Phải Anh cứ khóc đi Meggie nói Bây giờ anh đã biết rồi Thì anh cứ khóc Cũng đúng thôi Một trong những người thân nhất của đêm Được nhỏ những giọt nước mắt cho con Khóc đi Ralph Trong suốt 26 năm Em đã có đứa con Con của anh Nhưng còn anh Thì không hề hay biết nó là con của anh Anh không nhìn ra Anh không nhận ra Nó là anh Là một nửa con người của anh Khi mẹ em kéo đen ra khỏi bụng em Mẹ đã biết ngay nó là con của anh Nhưng anh thì không hề biết Bàn tay của anh Bàn chân của anh Gương mặt của anh Thương hình của anh Chỉ có màu tóc là của em Bây giờ thì anh đã hiểu rồi chứ Khi em gửi đèn đến đây Em đã nói trong bức thư gửi anh Cái gì em đã đánh cắp của anh Em xin trả lại cho anh Anh còn nhớ chứ Cả hai Cả hai chúng ta đã ăn cắp đèn, anh à. Chúng ta đã ăn cắp cái mà anh đã hiến cho Chúa. Do đó, cả hai chúng ta phải trả giá mà thôi. Maggie quay lại ngồi vào chiếc ghế của mình. Khắc khổ, tàn nhẫn, nhìn khối đỏ chói nằm rên rỉ dưới đất. Em đã yêu anh, Ralph. Nhưng anh chưa bao giờ thuộc về em cả Tất cả những gì mà em có thể giành được ở anh Em đã thề rằng anh sẽ không bao giờ biết được điều đó Rằng anh không bao giờ có khả năng lấy lại Thế nhưng Nó đã tự nguyện về với anh Đó chính ý muốn của nó Nó coi anh như là hình ảnh Của một linh mục lý tưởng Em xích nữa cười vị Nhưng không đợi nào Em lại trao cho anh một thứ vũ khí Bằng cách thú nhận với anh Nó là con của anh Trừ khi sự việc đã xảy ra như thế này Thì em mới thấy cần phải nói với anh điều đó Mặc dù bây giờ cũng chẳng còn gì là quan trọng nữa. Đèn không thuộc về ai trong hai chúng ta mà thuộc về Chúa. Đến đây đã hết chương 40, xin mời các bạn nghe tiếp chương 41 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.